Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Điện thoại lên bấm, chưa kịp bấm thì cái đèn nó không chớp nữa. Thế vậy thôi mình mới lấy điện thoại cất vô. Khi lấy điện thoại cất vô thì cái đèn nó lại chớp tắt. Mình lấy cái điện thoại lên, định quay cái cảnh chớp tắt đèn đó, thì nó lại không chớp tắt nữa. Lúc đó mình mới nói, thôi đừng có phá tôi nữa, để tôi ngủ vào nghe. Thì cái đèn nó ngừng, nó không chớp nữa. Rồi thế là Minh Tuyền ngủ. Khi ngủ gần tới sáng thì Tuyền thức dậy để đi vệ sinh. Lúc vào phòng vệ sinh, khi mở nước, thì Tuyền nghe có cái phòng nào đó cũng mở nước. Mà khi Tuyền tắt nước, thì nước ở cái phòng nào đó nó cũng tắt luôn. Vậy sợ quá. Bà lẹ lẹ, bà đi vệ sinh xong rồi, bà chui lên giường nằm cho tới sáng. Tụi bạn con ở đó hai đêm, thì đêm nào khi đi ngủ cũng nghe cái tiếng bước chân lọc cọc đi lại ở ngoài, mà mở cửa ra thì không thấy ai. Ai cũng nghe, mà không ai dám nói với ai. Sợ nói rồi những người kia sẽ sợ, cho đến khi về tới Vĩnh Long thì mới dám kể cho nhau nghe. Rốt cuộc rồi, ai cũng đã nghe và ai cũng đã thấy. Chú ơi, câu chuyện của con tới đây là hết rồi. Dù không thấy hình ảnh rõ ràng, nhưng mà, Những âm thanh của tiếng người đi lọc cọc và thấy được cái bàn chân thò xuống là đủ để tụi bạn con sợ xanh máu mặt. Còn kính chào chú, chúc chú có nhiều sức khỏe và niềm vui, yêu chú nhiều lắm. Ký tên Ngọc Dân từ Vĩnh Lộc. Còn đây là những câu chuyện tâm linh của một người sinh được, lấy cái nickname là là A mà con trai cho nên Việt Thảo gọi là thằng A, A B C D đó. Bức thư này Việt Thảo nhận được vào ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi Nội dung bức thư như sau: Con kính chào chú Việt Thảo, chú vẫn khỏe chứ? Con thích xem hài chú từ nhỏ, thích cách nói chuyện, cách dẫn dắt câu chuyện của chú. Giọng nói chú mà đi kể chuyện hay lòng tiếng phim thì ba cháy. Hôm nay, con viết thư này cho chú để kể cho chú nghe hai câu chuyện về tâm linh của con trực tiếp trải nghiệm. Con xin xưng là tôi cho dễ kể câu chuyện ạ. Cái bức thư đọc uh, tới chỗ này, thì chú nghĩ là cháu uh, chắc không biết là chú đã từng lòng, tiếng trong phim à, hôm nào coi đi coi bộ phim lập định ký thì nghe chú chuyển âm tức là lòng tiếng đó dài di tự bảo hoặc là coi quỳnh châu quỳnh châu cách cách nhá thì coi à, hoàng A Ma là chú chú có lòng tiếng trong đó nhiều lắm không nhớ chỉ nói vậy thôi nếu cháu mà chưa coi thì nên coi thì thấy chú có lòng tiếng nha rồi bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện thứ nhất câu chuyện hoang hồn thằng em cùng mẹ khác cha tôi đang là giáo viên năm nay hai mươi chín tuổi chưa có gia đình hiện giờ tôi ở nhà có một mình à nhà cũng rộng có hai phòng ngủ một phòng thì chứa đồ như là như là cái nhà kho còn một phòng thì tiếp khách và một phòng phía sau nữa nhà tôi đang ở là nhà của mẹ Vì cha mẹ tôi đã ly hôn từ lúc tôi vừa lên 3 tuổi. Nhỏ em gái thì ở với mẹ tôi, còn tôi thì về ở với cha. Sau khi ly hôn, thì tôi ở với ông chú để tiếp tục học hành. Còn cha mẹ tôi, mỗi người, một nơi, đều đi làm và có cuộc sống riêng tư. Sau khi học xong đại học ngành sư phạm, Tôi ra làm giáo viên dạy toán. Lúc mới ra trường thì cũng chịu khó đi đi thi để trở thành viên chức. Mục đích để thi vào ra, trở thành một viên chức của chính phủ để tôi có thể vào biên chế mà làm cho nhà nước. Năm 2016, coi như sau một năm tốt nghiệp đại học, thì tôi may mắn đậu viên chức ở ngay quê tôi là Đồng Tháp phải nói là thuận lợi để tôi được về dạy gần nhà đi lại dễ dàng và tôi về ở nhà mẹ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.